Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh truyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Ánh Lửa Đỏ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bóng tối đang bao phủ toàn bộ khu tập thể nhỏ, nằm trong khu phố S. Một bóng người đang bước từng bước chậm rãi hướng về lối cầu thang duy nhất. Bóng đèn lúc này là thành, một tên côn đồ khét tiếng ở khu phố này. Ai nghe tên hắn cũng đều lắc đầu ngán ngẩm Hắn không sợ bất cứ ai ngoài mẹ của hắn, bởi vì hắn luôn sợ mẹ của mình buồn. Vì thế cho dù bên ngoài hắn có là thành phần bất hảo đi chăng nữa, thế nhưng khi về nhà hắn vẫn đóng vai của một đứa con hiếu thảo. đúng là như vậy, mẹ hắn thường chửng hắn mỗi khi hắn mắc lỗi và bà thường dỗ dành hắn như một đứa trẻ. mỗi khi cơn thịnh nộ của bà qua đi, hàng xóm nơi đây không lạ gì việc mẹ con của hắn cãi vã suốt cả tối, có khi mẹ của hắn chửng hắn qua cả một đêm cho đến sáng. hàng xóm không chịu nổi báo công an tới giải quyết để lấy lại yên bình cho khu tập thể. thế nhưng chỉ được vài ngày thì mọi thứ lại đâu vào đó khi mẹ của hắn cất cái giọng khàn khàn không khác gì đàn ông lên chửi hắn hắn đã từng có vợ vợ của hắn là một gái làng chơi có tiếng ở đất Hà thành vì đam mê phong cách và gương mặt của đàn ông của hắn mà phải mang bụng bầu với hắn trước tới cả vài tháng gia đình của hắn mới thu xếp được tiền để tổ chức đám cưới trước khi bụng của cô dâu to lên và mà không vừa váy cưới Cuộc sống của hắn trở nên thi thảm hơn trong hoàn cảnh vợ của hắn sinh con. Bao nhiêu áp lực đổ dồn lên đầu của hắn. Hắn ngào ngán chán nản, muốn chết cho xong. Nhưng mỗi khi nhìn đứa con bé bầm, hắn lại kìm lại cơn thèm khát cái chết để giải thoát bản thân kia để trở về với hiện tại. Với trách nhiệm của một người cha, một người đàn ông trong gia đình. Hắn có tiền án tiền sự, không thể xin vào làm việc ở những nơi có môi trường làm việc tốt. Hắn được nhận vào trong tổ chức gồm toàn những thành phần bất hảo. Và rồi cái tên của hắn cũng từ đây dần một lớn mạnh lên. Để rồi hiện tại hắn là kẻ đứng đầu trong số những thành phần bất hảo tại nơi hắn làm việc. Đồng tiền hắn kiếm được khác với người thường. Bởi lẽ hắn kiếm tiền bằng máu của hắn, bằng mồ hôi của hắn đổ xuống. Chính bởi kiếm tiền với hắn quá khó khăn, hắn càng trân trọng đồng tiền đó hơn bằng việc chi tiêu một cách hợp lý. hắn mua mọi thứ thực sự cần thiết với con của hắn với hắn thế nhưng người vợ là gái làng chơi của hắn thì không như vậy cô ta thường dùng tiền của hắn vào những mục đích cá nhân nhiều hơn là cho đứa con còn nhỏ vợ của hắn tên là loan cô ả năm nay 23 tuổi cái tuổi vẫn còn ham chơi và chưa chín chắn ở nhà trông con cô ả không làm được thường xuyên lấy lý do đùn đẩy cho mẹ hắn phải trông cháu Tất nhiên bà Dương mẹ của hắn không từ chối việc trông cháu. Bởi cho dù bà có ghét con mẹ nó, cái thằng bố nó đi chăng nữa, thì đứa nhỏ bà đang ấm trên tay đây, nó không hề có tội. Hắn đi làm từ khi trời chưa sáng cho đến tận khuya mới về nhà. Toàn thân của hắn hầu như đều là những vết thương do ảo đà với người ta. máu ướt đẫm cả cái áo sơ mi trắng đang ngả màu. Hắn mở cửa thật nhẹ không muốn đánh thức đứa nhỏ, cứ hãy có tiếng động nào là gào mồm lên khắp. Hắn không bốn mẹ của hắn dậy, nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, để bà phải trừ hắn, thậm chí là trùng gậy đánh hắn, và sau đó bà lại ngồi một mình trong phòng tối và khắp. Rồi một ngày, người vợ làng chơi của hắn ra khỏi nhà từ sáng sớm, rồi không một lần quay trở về. Cô ta đi bỏ lại đứa con, chín tháng mười ngày cho hắn như một món quà vô giá mà nhiều gia đình có nằm mơ không có được. Nhưng vì hắn đứa nhỏ này lại là một gánh nặng. và bỏ đi mẹ của hắn bây giờ mất khả năng lao động bà chỉ giúp hắn một việc duy nhất tức là trông đưa bé khỏi khắp và cho nó ăn ngày bốn cữ chia nhỏ và cái hắn bao nhiêu thì ngược lại bà thương yêu đứa nhỏ của hắn gấp mười lần thậm chí là gấp ngàn lần nếu có thể đêm này hắn trở về nhà trong bộ dạng thật thi thảm sẽ ánh trăng chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của hắn hắn đang khóc khóc về tự trách bản thân hắn thất bại thất bại là mất trắng Hắn không còn công việc Nhưng cũng may hắn thoát được sự truy quét của cảnh sát Hắn không phải ngồi tù để mẹ già và đứa con lại Một hạnh phúc đã là quá lớn mà ông trời dành cho hắn rồi Con trai của bố à Hắn ngồi bên cạnh đứa nhỏ nói được như vậy Hắn bắt đầu khóc Khóc như một đứa trẻ Trong im lặng Tiếng khóc thút thiết ấy chỉ hắn nghe thấy Hắn ngồi khóc cho đến khi bên tai vang lên tiếng mẹ của hắn Mỗi ngày trời oi nóng Mẹ của hắn lại phát tắc bệnh cũ Bà khó thở và ho nhiều về đêm Hắn đứng dậy tiến đến Đứng sau kính cửa đang khép hờ Và rồi hắn hỏi Mẹ thấy trong người thế nào Có cần con đưa mẹ đến bệnh viện không Câu hỏi của hắn làm mẹ hắn ấm lòng Mặc dù bà đang không thở nổi Từng đợt không khí vào phổi Trở nên vô cùng khó nhọc. Đã có lúc bà nghĩ mình sắp chết Nhưng đợi mãi mà chưa chết được phải chăng là bà đã phải sống để làm động lực cho hắn cố gắng làm lại từ đầu tao không sao mày đã ăn uống gì chưa mẹ của hắn đang bệnh thế nhưng lời nói đầu tiên phát ra yếu ớt vẫn là hỏi hắn đã ăn uống gì chưa câu hỏi của mẹ hắn khiến hắn thấy nghẹn nơi cổ họng giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt không cho hắn trả lời khó khăn lắm hắn mới nói được một câu còn chưa Tao có để cơm ở trong bếp đấy <cười> Mẹ vào ấy mà ăn Hắn đứng bên ngoài cửa phòng thêm vài phút Đợi cho mẹ hắn đỡ ho Lúc này hắn mới quay vào bếp lấy cơm Và đồ ăn ra bàn Hắn ngồi ăn và nghĩ về cuộc đời của mình Trong nhiều năm Ngày bố hắn còn sống đã từng nói với hắn Sống trên đời Cái đức phải đặt lên hàng đầu Sau này trước khi con làm bất cứ việc gì phải nhớ Đừng bao giờ làm những cái việc Trái với lương tâm của mình Thế nhưng hắn không thực hiện được điều bố căn dặn. Phải chăng xã hội với quá nhiều thử thách đã thay đổi suy nghĩ và con người của hắn. Hay chỉ đơn giản là đi sai đường. Ăn xong bữa cơm đạm bạc tuy chỉ có mấy bia đậu rán, bát nước canh rau muống luộc vào mấy quả cà. Thế nhưng hắn lại thấy ngon. Đơn giản là vì cơm mẹ hắn làm, đối với hắn không có gì sánh bằng. Hắn ngồi vệ sinh những vết thương đã ngừng chảy máu trên cơ thể, đèn sạm rắn chắc của mình. Hắn nhằn mặt đau đớn mỗi khi chạm vào những vết thương lớn nhỏ. Đúng ra là phải đi khâu, cho nhưng vì hắn sợ đi bệnh viện tốn nhiều tiền. Thế thì hắn chịu vậy đã quen. Hắn làm luôn cả việc tự khâu vết thương cho mình. Khâu xong vết thương hắn nằm xuống nhìn lên trần nhà. Mái nhà này đối với hắn là nơi hạnh phúc nhất trong quãng thời gian bố hắn còn sống. Hắn nghĩ nếu bây giờ ông còn trên đời thì chắc chắn cuộc sống không tệ bạc với hắn như vậy. Sáng hôm sau khi tỉnh ngủ, ánh mặt trời của ngày mới chiếu vào tận giường nơi hắn nằm. Có tiếng động bên ngoài, mẹ của hắn không gọi dậy. Bà trông thằng bé một tay ấm cháu, một tay cầm chổi quét nhà. Lâu lâu bà lại hát. Giọng của bà chửi có thể làm hàng xóm phất sợ, thế nhưng khi nghe bà hát, họ lại dừng việc ngần người để lắng nghe. Đã đi đến gần cuối con đường của cuộc đời, mẹ hắn chưa một lần được sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa, Hạnh phúc với bà chỉ là khi bố hắn còn sống Khi chồng mất đi một mình bà đưa hắn khôn lớn Thế nhưng bà chăm hắn lớn Nhưng không thể biến hắn thành một đứa con ngoan Bà chỉ sinh ra hắn Còn tính cách của hắn là do ông trời kia ban tặng Mẹ để đứa con dọn cho Mẹ ấm cháu ra ngoài đi dạo chung quanh trong mắt. Mẹ hắn gật đầu trong ánh mắt thắng buồn Khi nhìn thấy người hắn Lại xuất hiện thêm những chiến tích mới Bà đau lắm nhưng mà thấy nhiều người giết rồi cũng quen Biết sao được Mày đừng có đánh lộn với người ta nữa được không Mày nhìn con mày đi Nó còn quá bé mà Lỡ mày có mệnh hệ gì Sao này nó biết sống sao Hắn không nói gì chỉ im lặng nghe mẹ nói Mà nói đúng Nếu như hắn chết còn hắn phải sống sao Hắn biết điều đó đêm qua hắn cũng nghĩ đến chuyện này Thế nên hắn quyết định sẽ tìm cho một đứa nhỏ một người mẹ, nếu như có thể. Rồi một ngày hắn dắt về nhà một cô gái, tuổi chắc chỉ kém mẹ của thằng con trai hắn vài tuổi. Có cái hiền lành ăn nói lễ phép là mẹ của hắn hài lòng. Bà quý cô lắm, mỗi lần cô muốn ăn gì bà sẽ đích thân vào bếp. Từ ngày hắn đưa cô gái tên Phượng về đây, trong nhà mới dần lại có được tiếng cười. Một đêm trời tháng 10 hắn trở về nhà sau khi làm xong việc tại bộ quán ba. Hắn làm bảo cây bãi xe tại đó. Về đến gần khu tập thể nơi hắn ở, một cảnh tượng làm hắn run rẩy. Mẹ của hắn há lớn và nước mắt không ngừng chảy xuống. Bởi hình ảnh lúc này hắn nhìn thấy là ngọn lửa của địa ngục đang nuốt chừng tất cả mọi thứ của hắn. Mẹ hắn, người phụ nữ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời của hắn và đặc biệt là đứa con bé bỏng của hắn. Tất cả đang bị ngọn lửa kết thiêu dụi. hơn quá nửa dân số trong khu tập thể chết ngạt và mắc kẹt trong trận hỏa hoạn những người còn sống giống như hắn không có ở nhà cho nên may mắn thoát chết trong biển lửa dập tắt được ngọn lửa từ thần ấy chỉ còn lại là hoang tàn và những sắc người cháy đen tiếng khóc vang lên không ngừng một sự mất mát quá lớn đối với những người ở lại hắn thực sự suy sụp khi quỳ xuống trước mộ phần của ba người hắn chưa thể báo hiếu chưa thể đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy và đứa con bé bỏng hắn chưa thể dạy dỗ nó cách làm người Trần hoa hoạn đó đến đến lê tất cả của hắn nhưng lại hình thành trong hắn một ngọn lửa cháy âm mỉ và đáng sợ gấp nhiều lần bởi ngọn lửa đang cháy trong đầu của hắn chính là ngọn lửa đến từ địa ngục ngọn lửa để chừng trị những kẻ mà hắn cho rằng đáng phải chết hắn ra tay lần đầu tiên là ở một ngôi nhà nhỏ nằm cách xa trung tâm của thành phố ngôi nhà đó có một kẻ bất lương Một kẻ mà hắn cho rằng đáng chết Trong một lần tình cờ đến đây Hắn chứng kiến không ít lần tên khốn nạn ấy Đối xử thầm tệ với ông bố của mình người đàn ông tuổi Ngoài 80 thân hình gầy gò mốm yếu Vậy mà thằng con trai của ông Cả đời nuôi nấng chỉ mong được báo hiếu Lúc tuổi già ấy vậy mà nó lại đối xử với ông như vậy Thử hỏi không đau lòng sao được Hắn đợi con trai của ông đi Hắn lúc này mới từ ngoài cổng Đi vào sân Ánh mắt của hắn làm cho con chó to cữ con báo Phải ngồi im nín thở Mặc dù thường ngày con này vô cùng hung dữ Cậu là ai Đến tìm con trai tôi có phải không Hắn gật đầu và đưa cho một số tiền Hắn giờ đây là người có tiền Chứ không phải là một kẻ nghèo hèn Giống như ngày mẹ và vợ hắn còn sống Ngày mai không biết sẽ được chuyện gì Thế nhưng ông hãy nhận số tiền này Ông phải dáng sống cho thật tốt Hắn nói rồi đứng dậy rời đi trước ánh mắt ngỡ ngác nhìn theo. phòng ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang đến với mình. Ngày hôm sau những người còn ở lại đây phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức ám ảnh Một người đàn ông cháy phừng phừng chạy trên đường đất tăm tối. Tiếng gào thét đau đớn vang lên từ miệng của người mà hắn mới vừa dùng lửa để đốt ghi. Hắn cho rằng người này không đáng để sống. Vụ hòa hoàn tại khu tập thể nằm trong khu phố S năm xưa. đã nếm đi tất cả động lực sống của hắn hắn không tự vẫn thế nhưng giờ đây cũng chính ngọn lửa ấy hình thành một con quỷ bên trong hắn và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi con quỷ ấy đang ám đến hắn bị tiêu diệt cái chết cháy của người đàn ông mà cả làng này căm ghét kia sẽ lên hai luồng cảm xúc người căm ghét thì cho rằng tay kia bị trời phạt vì làm nhiều việc xấu thế nhưng người yếu bóng ví thì lại cho rằng ngôi làng này đang bị ma quỷ quấy nhiễu Và ý nghĩ đó đã làm cho hắn muốn ở đây Để thanh lọc chừng trị kẻ mà hắn cho là đáng chết Hắn sẽ không dừng tay Cho đến khi nơi này không còn một kẻ xấu xa nào ngoài hắn Hắn là một kẻ xấu xa nhất trong những kẻ xấu Con quỷ bên trong hắn muốn hắn trở thành người như vậy Do hỏi người trong làng hắn tìm đến nhà bà Thoa Một người đàn bà không lấy chồng Nhưng có một đứa con nuôi Cô gái năm nay 18 tuổi Gương mặt xinh đẹp dịu dàng thằng hắn đứng ngoài cửa nhìn vào cô quay mặt vào trong rồi gọi mẹ mẹ ơi ai ngoài vậy ạ?" bà Thoa đang giở tay gấp mấy bộ đồ nghe con gái nói dừng tay quay mặt lại cửa ai đấy hắn bước vào bên trong nhìn hai người với ánh mắt tử tế nhất mà hắn có thể rồi hỏi cho hỏi người trong làng chỉ tới đây nghe nói là nhà mình có nhà không dùng tới cho muốn hỏi thuê không biết được không bà thoa không nghĩ sẽ có người hỏi thuê ngay ngôi nhà vừa nhỏ vừa lụp xụp của mình thế vậy bà đứng dậy vui vẻ đi tới không quên với tay lấy cầm chìa khóa bà tiến lại chỗ của hắn rồi hỏi cậu muốn thuê nhà thật hả vâng cô cho thuê bao tiền một tháng cô cứ nói cháu sẽ đóng đầy đủ bà thoa nhìn hắn một lượt cương mặt của hắn tuy có dữ dằn thế nhưng xem cách hắn ăn mặc bà nghĩ là một người tử tế Đây cũng là suy nghĩ sai lầm lớn nhất cuộc đời của bà Khi đã đặt niềm tin vội vàng vào một người lạ Không trách được bà Bởi vì ở vùng quê nghèo Bà cũng không khác gì những người chân lấm tay buồn Sống giản dị thật thà Đã có va chạm với nhiều người để hiểu lòng người ra sao Tôi chưa cho thuê bao giờ Cậu định trả tôi bao tiền một tháng Cậu cứ nói Hợp lý tôi cho cậu thuê Nhưng cậu thuê làm gì cậu định ở đây Cháu vừa ở vừa làm Bà thơ gật đầu rồi mời hắn đi xem qua bên trong cả ngay ngôi nhà của mình Sau đó và mời hắn vào trong bàn Cái bàn nhỏ bà thường ngồi nói chuyện với mấy người đàn bà cùng xóm Hắn ngồi xuống ánh mắt vừa nhìn thích con nuôi 18 tuổi của gia chủ Hắn mỉm cười gật đầu chào Cô gái thế vậy thì cũng lại làm hành động tương tự cùng với câu nói Con chào chú ạ Hắn đã quan sát một trong ngay ngôi nhà và đã cho giá Trước khi đặt vấn đề thuê Này nghe bà nói như vậy Hắn trả lời dứt khoát Cháu trả cho cô một triệu trăm ngàn một tháng Có thấy được không Tiền điện nước cháu sẽ trả theo giá của nhà nước Nếu cô đồng ý cháu cảm ơn người đàn bà quanh năm bán mặt cho đất Bán lưng cho trời nghe thấy như vậy Nghe thấy hắn muốn thuê nhà nhỏ lụp sụp của mình Với cái giá mà bà không thể ngờ tới Thì bà mừng lắm Bà gật đầu ngay cho chìa khóa cho hắn Hắn nhận chìa khóa vui vẻ Lấy tiền trong túi đặt trước mặt của bà Hắn đứng dậy và hẹn ba ngày sau quay trở lại. Người dân làng này thấy hắn trở lại cùng với một chiếc ô tô tải nhỏ, trước những ánh mắt tò mò của người nơi đây. Hắn thấy bản thân của mình được tôn trọng, Bởi những người nơi đây không biết gì về quá khứ của hắn. Hắn nói tài xế xe tải dừng ở mảnh đất trống bên cạnh ngôi nhà nhỏ của bà Thoa, để hắn sẽ dọn đồ và sống. Mà cửa nhà hắn nhìn xung quanh một lượt, Người đàn bà quê mùa ấy đã dọn dẹp ngôi nhà thật sạch, hắn rất hài lòng tài xế xe tải bước xuống cường hắn chuyển đồ vào bên trong hắn có một tài lẻ đó là vẽ tranh rất đẹp cho dù nhiều năm không cầm bút lông nhưng hắn hãy cầm bút thì vẽ mọi thứ lại quá dị dàng hắn mở một phòng tranh ngay tại ngôi nhà nhỏ hắn thuê những bức tranh mà hắn vẽ có nội dung lạ mắt dần dần có nhiều người thích tranh của hắn những người giàu trong làng kéo đến mua tranh và khen thưởng hắn không hết lời Giá của những bức tranh hắn bán không cao Nhưng giá trị lại vượt mức mong đợi Họ mua tranh của hắn về Trưng bày lên như một món đồ vô giá Bởi trong những bức tranh mà hắn vẽ Nội dung đều có liên quan đến một phần con quỷ trong hắn Nhưng có một bí mật hắn không nói ra khỏi miệng Chính là hắn chỉ bán cho những kẻ giàu có nhưng lại ác Rất ác là đằng khác Và những kẻ xấu xa đó mua tranh về Chính là mang về nhà một mối họa chết người Ngày đầu tiên mua tranh của hắn là Lão Hảo Một kẻ vừa ác vừa giàu nhất làng Lão có hai người vợ mà lớn có với Lão ba người con Hai gái một trai Bà nhỏ thì chưa sinh con Dân làng còn đang truyền miệng rằng Bà nhỏ của Lão Hảo không sinh được Không sinh con cho Lão Tất nhiên sớm muộn Lão Hảo cũng đuổi đi Vì Lão không bỏ tiền ra mang về Một người đàn bà không biết đẻ Bức tranh mua của hắn về nhà Lão Hảo treo trên tường nằm Chính giữa gian phòng khách nơi đặt bộ bàn ghế bằng gỗ quý hiếm. Bậc tranh ấy có nội dung khác đặc biệt. Nhưng lão đông ngờ hắn đã vẽ cảnh sau khi hắn trừng phạt tội ác của lão. Lão nghĩ đó có là cách để thay trời hành đạo. Một ngày đẹp trời lão hào say người đưa vợ con về nhà ngoại cùng các con của lão. Đêm đó chỉ một mình lão hào ở nhà. Trong sân ngoài ngõ đều y nắng không tiếng động. Lão nằm trên giường hơi thở đều đặn từng nhịp. chờ lão mở mắt nhưng chưa ngồi dậy. Về tay của lão là những tiếng gió thổi vù vù bên ngoài. Đêm nay gió lớn không mưa, thời tiết không mát mà oi nồng khó chịu. Lão hảo nghe có tiếng cạch phát ra bên ngoài liền ngồi dậy. Mắt nhìn ra và im lặng đến thở chờ đợi. Không lẽ nhà lão là có đứa dám mò vào để ăn trộm. Sự nghĩ đó trong đầu làm cho lão thấy sợ. Nhà giàu thì giữ mạng, lão không sợ mất tiền mà lão sợ nếu có trộm. Tên trộm manh động kia sẽ lầm tổn hại Đến tính mạng của não Trong bóng tối từ vị trí đang ngồi Lão Hảo nhìn thấy hai ngọn lửa nhỏ Bay lơ lửng trong không gian tối tăm Và rồi đến mỗi lúc một gần Nhưng là bỗng thét lên một tiếng kinh hãi Khi nhận ra một bóng đen Đứng đằng sau có vóc người cao lớn Lão chưa kịp phản ứng Tiếng hai ngọn lửa cháy trên thanh gỗ nhỏ có buộc vài tầm xăng kia Đã xuất phát từ tay của bóng đen Hướng đến chỗ của não Thành gỗ rơi xuống ngọn lửa cháy bén và những vật dụng dễ cháy chung quanh, cây như vậy bốc lên mỗi lúc một lớn. Giờ đây lão Hảo đang nhìn rõ được bóng đen kia là ai. Chính là hắn, người đã bán bức tranh đang treo trên tường. Đến giờ lão mới phát giác ra nội dung bức tranh chính là hình ảnh lúc lão chết. Mày, mày là quỷ chứ không phải là người. Lão Hảo run rẩy nói những lời vừa rồi trước khi hắn quay người rời đi, để lại lão bị ngọn lửa nuốt trọn. hàng xóm thấy cháy thì chạy sang mỗi người một tay lo dập lửa Thế nhưng điểm này gió lớn lửa cứ như vậy bốc lên cao dập tắt được ngọn lửa này thì là việc không dễ dàng đến khi ngọn lửa được dập tắt một cơ ngơi của một trong số những người giàu có nhất làng giờ đây chỉ còn là một bãi hoang tàn với những bức tường bị lửa đốt đen kịt thêm một người nữa chết vì lửa ngôi làng truyền nhau vấn đề về tâm linh ma quỷ Nào là thần linh nổi giận trừng phạt, nào là làng học họa lớn bị ma quỷ quấy phá. Nhưng lời đồn thổi ấy không ảnh hưởng gì đến hắn, bởi có ai mà nghĩ được là do hắn làm. Dân làng không đề phòng hắn, trong mắt họ hắn chỉ là một người họa sĩ cả ngày bận rộn với những bức tranh còn chưa hoàn thiện. Hắn mới lấy lại bức tranh đầu tiên sau khi bán ra hết toàn bộ số tranh mà hắn bán được. Bức tranh bán cho lão hào là mảnh ghép đầu tiên trong tổng thể bức tranh lớn mà hắn đang lên kế hoạch lấy lại từ những kẻ mà hắn cho rằng đáng chết. Bức tranh thứ hai nằm ở nhà mụ mộ nguyệt một người đàn bà có tính cách mà đàn ông cả thế giới đều căm ghét không ai muốn lại gần bởi vì họ vừa sợ vừa ghét người đàn bà ấy. Căn Vân đâu? Mang nước cho tao chưa hả? Sao mày làm cái gì cũng phải tao đợi thế hả? Căn Vân là người giúp việc nghe tiếng cửa mộ gọi lớn Nó bỏ dở công việc trong bếp lật đật chạy lên. Dạ bà gọi con. Mày còn hỏi. Ta bảo mày lấy nước cho tao uống từ nãy giờ sau mày chưa có mang lên. Mày có làm được nữa không? Không nói thì để bà tìm người khác. Vẫn nghe mộ Nguyệt nói đến đây. Thì cũng giật mình. Nó xin lỗi mộ rồi nhanh chóng rời đi. Một lát sau nó quay lại với cốc nước trên tay. Mộ Nguyệt cầm cốc nước rồi dặn. Mày ta có việc phải ra ngoài. Mày ở nhà để ý cửa nhà đấy biết chưa? Cấm mày lười biếng, tao về mà ta thích nhà cửa không có sạch sẽ mày chết đòn đó. Vâng vâng dạ dạ rồi quay trở lại với công việc còn đang răng dở. Ngày mai bà chủ của nó không có nhà, cho nên tinh thần của nó cảm thấy dễ chịu hơn. Ngày nào mộ nguyệt đi vắng thì ngày đó nó được một ngày nghỉ sáng hơi đúng nghĩa. Như thường lệ mộ nguyệt dậy từ sớm, bên ngoài trời còn chưa sáng, để trong buồng ngủ đi ra sân. Mụ thấy ở bụi chân lớn đối diện có một bóng đen đứng im không cử động Bóng đen đó là một người đàn ông Là ai thì do trời tối Mụ Nguyệt không quan sát được Cái thằng nào giờ người đâu mà sáng sớm đứng đó no vậy Mụ Nguyệt tự hỏi phía bản tính đanh đá nổi tiếng một vùng của mụ Thì xưa giờ mụ chưa biết sợ là gì Mụ bước tới đứng gần hơn với bóng đen Lúc này vẫn còn đứng im quan sát mụ Bằng hai con mắt đỏ như mắt quỷ trong bóng tối Một liên tiếng xua đuổi nhưng bóng đen vẫn đứng im tại chỗ. Không lẽ trong làng này còn có người không sợ mụ thì kể ra cũng lạ. Khi mộ Nguyệt mở cửa cổng thì bất ngờ bóng đen đang đứng yên bất động kia, di chuyển rất nhanh hướng thẳng tới chỗ của mụ mộ đứng. một chiếc kiếm hét lên một tiếng nào thì bàn tay thô sát của bóng đen kia đã kịp thời bịt chặt lấy cái miệng đánh đá của mụ. Mộ. mộ Nguyệt lúc này chỉ còn biết ú ớ. hai bóng lửa chập chờn vòng vòng chung quanh bộ nguyệt trước ánh mắt kinh hãi cầu mụ con quỷ trong ngắn lúc này đã thức tỉnh hắn không còn kiểm soát được con quỷ của sự hận thù của chết chóc bên trong con người tần thần của mụ nguyệt bốc cháy vừng vừng tiếng gào thét trong đau đớn cầu mụ đánh thức tất cả hàng xóm xóm làng kéo nhau chạy sang nhà bảo nguyệt mỗi lúc một đông chứng kiến tận mắt sự việc diễn ra bằng ánh mắt ngỡ ngàng thêm bộ nguyệt chết vì bị lửa thiêu cháy Người dân khẳng định rằng thần phật thiền linh chừng trị kẻ ác bởi những kẻ bị lửa thiêu chết kia đều làm không ít việc ác. Trường làng cùng công an xã lúc này cũng đã có mặt tại hiện trường. Họ xem xét thật kỹ thế nhưng không phát hiện sẽ được một dấu vết nào khác lạ tại hiện trường. Cũng giống như là lão hào công an kết luận mộ nguyệt tự dùng lửa thiêu đốt. Dân làng đồn thổi về tâm linh ngày càng nhiều hơn nhưng lời đồn thổi còn chưa ai xác nhận thực hư Đến tay không ít kẻ ác ở trong làng Làm cho những kẻ đó phải trột dạ Sợ chết Nên lần lượt từng người mang theo của cải Kiếm đường mà chạy đi Cửa hàng tranh của hắn ngày càng làm ăn phát đạt Đến chính hắn cũng không ngờ tới được Hắn lại trở nên giàu có như vậy Tranh vẽ ra bước nào bán hết bức đó Khách mua tranh từ những làng chung quanh Tìm đến mua tranh của hắn nhiều không đếm xuể. Việc làm ăn thuận lợi giúp hắn có được cuộc sống đầy đủ hơn dần dần hắn tạm quên đi quá khứ đầy tội lỗi của mình. từ ngày hắn trở về làng nơi đây đã trở lại bình yên hơn bởi con quỷ trong ngắn đã giúp diệt đi những kẻ đại gian ác. việc hắn vẽ và bán tranh thuận lợi cũng phần nào giúp gia đình của bà Thoa có thêm khoản thu nhập từ tiền thuê mỗi tháng hắn mang tới. ban đầu hắn thuê với giá một triệu rưỡi nhưng bây giờ kiếm tiền dễ hơn hắn tự động tăng giá thuê nhà. Để phần nào giúp cho mẹ con của bà Thoa tăng thêm thu nhập. Hắn ở làng này thấm thoát đã qua ba mùa xuân. Con gái của bà Thoa năm nay cũng lớn và xinh đẹp. Thế nhưng Thủy càng lớn thì con người cũng càng thay đổi. Con nàng theo đuổi theo chiều hướng ngược lại với mong muốn của bà mẹ nuôi. Thủy hay đi cùng những cái chai làng hương hỏng khiến cho bà Thoa không ít lần phiền lòng. Còn những đêm con nhỏ không về nhà, bà Thoa lo tới mất ăn mất ngủ. Nhưng bà Thòa không biết là hắn còn lo cho Thủy nhiều hơn cả bà. Bởi vì không biết từ lúc nào hắn đã dành cho con bé thứ tình cảm đặc biệt, vượt qua cả giới hạn của đạo đức. Bà Thòa sẽ chẳng thể ngờ được rằng con gái nuôi của bà đang trong tầm mắt của một tên giết người. Ngọn lửa lúc thiêu chết một sinh mạng là ngọn lửa mà hắn yêu thích, nó gửi cho hắn một cảm giác được thỏa mãn. Một đêm Thủy trở về nhà trong tình trạng say khướt. Các bạn trai đưa cô nàng về trên chiếc xe máy mới cấm. Về tới trước cửa, chiếc xe máy dừng lại. Thì xuống xe loạn chọn tiến đến để mở cửa. Ngôi nhà nhỏ bên cạnh, đưa mắt đỏ trong bóng tối quan sát hai người trẻ. Một giọng nói vang lên trong đầu của hắn. Nó đáng chết, giết nó đi. Giọng nói của ma quỷ đang công ngừng vang lên trong đầu của hắn. thôi thúc hắn hành động. Hắn đi tới dùng thanh sắt trong tay, đánh một đòn thật mạnh từ đằng sau thủy. Cô không kịp phản đứng đã bị đánh một đòn chí mạng, gục ngã, chết ngay tại chỗ. Hắn kéo xác vào ngôi nhà nhỏ, cởi bỏ toàn bộ quần áo, và rồi hắn ngồi nhìn cái xác nằm đó bằng một ánh mắt thèm thuồng Sau nói ma quỷ vẫn không ngừng vang lên trong đầu, thời thúc hắn đứng lại gần cái xác Tình nhát dao trong tay của hắn bổ súng, mới đó hắn đã làm xong việc chi nhỏ từng bộ phận cơ thể. Sẽ đầy hắn cho vào từng túi và mang tới bãi hoang. nơi có những rùm cây um tụng chung quanh. Bà Thòa không thích con gái về nhà thì lo lắng. Bà gồng dân làng kéo nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Và rồi cuộc tìm kiếm sang ngày thứ ba cũng có kết quả. Mọi người trong làng phát hiện ra có một cái hố. Bên dưới có mấy bọc màu đen còn đang cháy dở. liền chạy về báo tin. Bà Thoa nhận được tin thì tức tốc chạy tới. Bà chết điếng người gục xuống đất ngất xỉu tại chỗ. Khi một trong số những bọc màu đen có chứa cái đầu của con gái bà Hắn không nhớ đêm đó hắn đã làm gì với Thủy Trong lúc hắn bị con quỷ say khiến Hắn làm những gì thì khi tỉnh lại hắn đều quên hết Không ít người dân trong làng nghĩ hắn là điểm xấu Từ ngày hắn xuất hiện ở làng đã kéo theo biết bao cái chết bí ẩn Hắn nghĩ vậy thôi chứ không có bằng chứng Vì vậy hắn vẫn nhẫn nhơ sống ngoài vòng pháp luật mặc cho cảnh sát địa phương giáo diết truy tìm thủ phạm giết người phân xác. Sư người cho rằng hắn là điểm xấu thì xa lánh hắn, số còn lại thì không bận tâm, vì ai mà nghĩ được bên trong hắn là một con quỷ với khát vọng muốn hại người. Họ vẫn tìm tới xem và mua tranh do hắn vẽ. Mọi bức tranh hắn vẽ đều là cảnh báo sớm cho một tai họa sắp xảy ra. Những bức tranh được vẽ bằng tâm hồn của quỷ, để máu tươi và chết chóc. những kẻ sống hồ có tiền lại thích tranh còn ngắn vẽ có chiều sâu đẹp và độc lạ. họ bỏ tiền ra mua thậm chí là rất nhiều tiền để có được những tác phẩm độc lạ có một không hai. lễ tang tại nhà bà Thoa kéo dài ba ngày sau khi bà làm thủ tục nhận lại thi thể không toàn diện của con gái. một bầu không khí ảm đạm và đau thương. hắn không vẽ tranh trong ba ngày này. hắn khóa cửa và đi đâu không ai biết. chỉ biết khi bà Thoa chôn cất con gái xong Lúc này hắn trở về cùng với nhiều vật dụng mua đựng trên thành phố. Một ngày đẹp trời hắn mở cửa hàng rất sớm và những bức tranh mới hoàn thành sẽ trưng bày. số người đến xem và mua tranh còn hắn giảm nhiều so với trước. Hắn không quan tâm tới điều đó là bởi vì chỉ cần có một bức tranh được bán ra thì quản thiện thu được cũng đủ để cho hắn sống trong nửa tháng rồi. Hắn ngồi nhìn ra đường giống như thói quen thường ngày chẳng hắn thấy hướng đối diện Ở bên cây đường có một ông lão lớn tuổi cứ đứng im nhìn hắn. Ánh mắt của ông lão làm cho hắn thấy điều gì đó bất ổn. Không phản ứng lại, mà ánh mắt của ông lão, hắn đứng dậy lấy chổi quét ra những chiếc lá rơi trước cửa để tránh ánh mắt nhìn kỳ lạ của ông. Quét lá được một lúc, hắn nhìn sang bên cây đường không thấy ông lão đâu. Hắn dừng cây chổi cạnh cửa rồi ngồi xuống. Cả sáng nay không bán được bức tranh nào, hắn đứng dậy vươn vai đóng cửa. Thả bộ ra chợ mua đồ về làm bữa tối. Hắn đi trên đường từ nhà ra chợ trước ánh mắt dị nghị của người dân. Số đông đa phần đều xa lánh không dám lại gần hắn vì sợ bị đen đùi. Những người giàu có trong làng trước khi chết đều tiếp xúc với hắn. Ban đầu dân làng lầm tưởng rằng thần linh hiển linh để trừng trị kẻ ác. Thế nhưng bây giờ thêm cái chết đột ngột bí ẩn còn chưa được hé lộ con gái nuôi của bà Thoa thì họ chắc chắn rằng có liên quan tới hắn. Chỉ là chưa có bằng chứng mà thôi. Tất nhiên là hắn biết điều đó qua ánh mắt của họ. Thế nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì cuộc đời của hắn đã trải qua quá nhiều sự bất công. Có thiệt thòi nữa hắn cũng chẳng bận tâm. Mua vịt đi cậu. Vịt hôm nay ngon đấy. Chưa quầy vịn thì hắn bước đến thì vui vẻ mời chào. Hắn đứng nhìn mấy con vịt làm chẵn, Treo lương lượng kia rồi gật đầu. Cho tôi một con. À của cậu hết 185.000. Hắn lấy tiền trả cho chủ quầy vịt, mang theo con vịt vừa mua được. Hắn tiến lại quầy rau rồi lần lượt. Hắn đi thêm vài quầy nữa. Sau đó thì trở về nhà với số đương thực mua được đủ dùng cho cả tuần. Khi hắn về tới nhà thì thấy ông lão kia lại đứng ở vị trí cũ, nhìn ngôi nhà nhỏ của bà Thoa đang cho hắn thuê. Ông lão này là ai? Tại sao lại cứ đứng nhìn nhà của hắn hoài như vậy? Hắn tự hỏi và tò mò muốn biết lý do ông lão này xuất hiện tại đây. Hắn đi tới gấp gáp Ông cho cháu hỏi Ông tìm ai mà cứ đứng đây Nhìn vào căn nhà cháu thế vậy à, Tôi đi qua đây Nhìn ngôi nhà nhỏ này thấy điều bất thường Tôi dừng lại quan sát à, Không có gì nghiêm trọng xin lỗi Vì đã làm phiền cầu Ông nói căn nhà này bất thường Vậy nó bất thường chỗ nào à, Mong ông nói cho cháu biết được không Ông lão bất ngờ quay mặt Nhìn về ngôi nhà nhỏ Với ánh mắt kinh ngạc ông lầm bầm Kỳ lạ thật Tại sao lại như vậy Tôi già cả cho nên nhầm lẫn rồi sao? Ông nói về là sao ạ Ông mau trả lời câu hỏi của cháu đi chứ. Sức của căn nhà này có điều gì bất thường? Ờ, tôi nhầm lẫn thôi. Không phải căn nhà nhỏ mà cậu thuê kia bất thường mà là cậu. Cậu mới là không bình thường. Nghe ông lão nói xong hắn thở phào vì căn nhà nhỏ của bà thoa cho hắn thuê không bất thường. Nghe ông lão nói rằng sự bất thường mà ông lão muốn nói tới chính là hắn. Thì hắn liền nổi cơn thịnh nộ. Hắn tức giận để ông lão đi về trước, mẹ không ngừng xua đuổi. Ông ấy là người bất thường đó. Hắn nói lung tung mau đi chỗ khác, được phiền thôi. Trước thái độ của hắn, ông lão chỉ thở dài, rồi quay người rời đi. Hắn đứng nhìn theo cho đến khi ông lão rẽ vào con đường đất nhỏ chữ gốc cây đa lâu năm. Lúc này hắn mới đi về nhà. Từ ngày con gái nuôi mất đi, bà thoa ít ra khỏi nhà. Bà thường đóng cửa ở trong nhà. Có việc cần thiết lắm thì bà mới ra ngoài. Thế nhưng nghĩ đi đâu là phải vài ngày mới trở về. Hắn còn hỏi vài lần nhưng bà không nói. Hắn không hề biết được rằng tên hung thủ giết người mà dân làng với công an đang nghi ngờ chính là hắn. Ông lão đã cảm nhận được bên trong hắn có một thiết lực tà ác đang thao túng. Sẽ khiến hắn, thế nhưng hắn không thể cảm nhận được bản thân đang bị biến thành một công cụ giết người. Mỗi khi con quỷ giết một ai đó, hắn hoàn toàn không nhận thức được bản thân làm gì. Sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ được Ngày hôm sau trời vừa sáng Hắn đã bắt gặp ông lão hôm trước Đang nói chuyện với bậc hoa Hắn quan sát thấy sức mạnh của hai người lúc này rất nghiêm túc Thế thoảng hắn Thấy hai người họ còn dừng lại Quay mặt nhìn về ngôi nhà nhỏ của hắn Hắn đứng im sầu khe ngỡ Trên cánh cửa Nhìn hai người nói chuyện Để cho đến khi ông lão lạ mặt khi quay người rời đi Lúc này hắn biết vợ như vừa ngủ dậy Thế hắn mở cửa đi ra bà Thoa lúc này quay vào trong nhà, không nhìn hắn đêm một ánh nhìn. Thế độ đó của bà làm cho hắn không được thoải mái. Thế nhưng hắn không tiến lại hỏi bà Thoa mà cũng quay người đi vào bên trong. Sau đó hắn rời nhà đi ra chợ mua thêm ít vật dụng còn thiếu, sẽ bắt tay vào việc vẽ tranh. Hôm nay hắn phải hoàn thành đơn hàng của khách là một bức tranh khổ lớn cho kịp thời gian giao hàng. Khi trở về gần đến nhà chỉ cách vài chục mét. Hắn thấy có hai người công an đứng trước cửa thì giật mình. Không hiểu công an đến tìm hắn có chuyện gì. Trong đầu của hắn không hiểu nhưng nghĩ mãi không xa. Hắn hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, thở ra đều đều giúp bản thân bình tĩnh trở lại. Trong đầu hắn nghĩ bản thân không làm việc xấu, thì việc gì phải sợ. như vậy hắn tiếp tục bước trên con đường tiến đến trước cửa nơi hai người công an đang đứng. thế hắn đi tới một trong hai người chào rồi nói thẳng vào vấn đề chính, hỏi hắn vài câu về nhà bà Thoa, về con gái nuôi của bà. Hắn trả lời một cách lưu loát không hề nói dối. Bởi hắn cũng đâu có biết vì sao con gái nuôi của bà Thoa bị sát hại. Những lời của hắn nói hoàn toàn đúng về con quỷ đang ám hắn mới là hung thủ thực sự, trước những cái chết bí ẩn xảy ra trong suốt thời gian qua. Hai người công an thấy hắn không có biểu hiện lạ liền gật đầu chào tạm biệt. Hai người công an đi rồi hắn mới quay sang nhìn hướng nhà của bà Thoa bằng một ánh mắt đã chuyển sang sắc đỏ tả dị. Ánh mắt đó chứa đựng sự hận thù. Mây đèn đang kéo đến trở đi ánh nắng mặt trời. Con quỷ trong hắn lúc này hiện thân. Con quỷ đóng cửa ngồi xuống bắt đầu những nét vẽ đầu tiên cho một tác phẩm của sự chích chóc. Bức tranh được hoàn thiện cũng là lúc người khách mua tranh theo hẹn tìm đến nơi. nghe tiếng có cửa bên ngoài Tiếp đó là giọng của người khách mua tranh Con quỷ lúc này đứng dậy đi tới mở cửa Cánh cửa được mở Người khách theo phần xạ tự nhiên Liền lùi lại giữ khoảng cách với người đối diện Tôi đến rồi Tranh ngàn tôi đặt anh vẽ đã vẽ chưa Người khách vừa hỏi xong Thì nhìn thấy đôi mắt đỏ máu Của ngắn có chút kinh hãi. Trời đất Anh bị đau mắt à Sao không đeo kính vào đỡ lây cho người ta Trước lời góp ý của người khách mua tranh Hắn chỉ cần đầu chứ không nói gì. Hắn bất ngờ đưa bàn tay phải ra trước mặt của khách. Người khách thấy vậy hiểu ý liền lấy tiền đặt vào tay của hắn. Tiền của cậu đây. Cậu vé xong rồi thì cho tôi xin bức tranh. Trời tối như mực thế này xem ra mưa lớn rồi. Về không kịp ướt hết cậu ạ. Hắn nhận tiền quay người vào bên trong. Người khách thấy vậy thì liền đi theo sau. Thế nhưng ngay khi người khách kia đi vào, cánh cửa bất ngờ đóng sập lại. Đèn trong nhà vụt thắt, một tiếng sét nổ vang trời. Cần mưa lớn đổ xuống át đi tiếng kêu thất thanh trong đau đớn của người khách. Đêm tối trên con đường làng tăm tối, hắn kéo xác của người khách đáng thương đi sâu vào bãi đất có nhiều cây cối um tùm. Một đống lửa bay từ đâu tới vòng chung quanh thi thể đang lạnh ngắt của người khách mua tranh. Bay chung quanh vài vòng, đống lửa cháy vào thi thể rồi cứ như vậy ngọn lửa cháy vừng vừng. Còn quỷ đứng đó nhìn cái sắt cháy thành cho một lúc rồi nhận miệng cười. Hắn quay người rời đi. Về đến cửa nhà tiếng nghe tiếng động lạ bên nhà bà Thoa. Tiếng động vừa rồi làm sao qua mắt được con quỷ. Nó biết bà Thoa đang nhìn trộm nó qua cửa sổ. Hướng đầu mắt đỏ tà dị nhìn về hướng ấy. Bà Thoa nhìn đôi mắt đỏ của hắn. Lúc này bà mới tin lời ông lão. Tức là thầy Quang đã nói. Nhà chị cho quỷ thuê nhà. Nếu không thật nhanh đuổi nó đi. Hỏi người cậu trai kia Cái nhà của chị và cậu ta khó giữ được mạng Bà Thoa nghe Thầy Quang nói xong Thì sợ và run rộng Bây giờ phải làm sao đi thưa thầy Mà làm sao thầy biết được câu vong quỷ ám cậu ta Có thể cậu ta là người tốt mà Thầy Quang chưa trả lời ngay Ông hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn về căn nhà nhỏ Bà Thoa thấy ánh mắt của thầy thì cũng nhìn theo Không thích gì bà liền thắc mắc Bây giờ con phải làm sao thưa thầy Chẳng trách từ ngày cậu ta về làng sẽ đã biết bao chuyện. Đến con gái con cũng gặp nạn. Chẳng biết có phải do cậu ta gây ra. thế quang mấy giờ đáp. Con gái của nhà chị cũng bị con quỷ đó hại chết. Nhưng mà cậu ta không hề ngay biết vì con quỷ đó làm đâu. Thế nên tôi mới tiếp cận cậu ta. Quả nhiên là tôi đúng. Ban ngày con quỷ lẩn trốn đến tối nó mới ra. Lúc đó mới chiếm thân xác của cậu. Đến khi trời sáng nó làm gì thì bản thân cậu ta sẽ quên. Và không có nhớ được chuyện đã xảy ra Tôi có cách như thế này Mong nhà chị thuận đây giúp tôi được không Bà thoảng nghe vậy liền gật đầu Dạ vâng tất nhiên được thầy Chỉ cần có thể tiêu diệt con quỷ thầy nói Thì muốn con làm gì con cũng xin làm Vậy thì tốt Con quỷ nó đang theo dõi tôi Và chị nói chuyện Việc này làm cho nó khó chịu đấy Thế nên chị sẽ bị nó hại sớm thôi Nhưng mà chị đừng lo có tự ở đây Là sẽ không làm hại được chị Chỉ đeo chuỗi tràng hạt này vào người, tôi đã chủ chi phép ở trong đó rồi. Con quỷ dù có mạnh tới đâu không thể lạy gần được nhà chị. Ở đây tôi có hàng lá bùa, cái lớn chỉ dán ở chính giữa cửa lớn, cái nhỏ chỉ gấp gọn lại luôn mang theo bên mình. Nhớ là lá bùa nhỏ với chuỗi tràng hạt chỉ phải luôn mang theo bên mình, như vậy mới có thể giữ cho bản thân được an toàn. Bây giờ tôi về nhà chuẩn bị, ngày mai tôi quay lại, đến lúc đó tôi sẽ có cách diệt trừ nó. bà thọ nghe theo lời của thầy quang thầy đi rồi và lúc này mang lá bùa lớn ra cửa chính dán vào lá bùa nhỏ theo lời của thầy gấp gọn lại và luôn mang theo bên mình cùng chuỗi đeo chẳng hạt trên cổ bà thấy bên nhà nhỏ có tiếng động thì liền đến cửa sổ lén nhìn sang khi hắn vừa về tới từ xa bà đã thấy đôi mắt đỏ tả dị trên gương mặt của hắn phát ra trong bóng tối toàn thân của bà run rẩy vì sợ lời thầy quang nói không sai Con quỷ đang chiếm thân xác của người mà bà luôn cho rằng là người tốt Nghe thầy nói sự thật rằng Con quỷ đang ám lấy cậu trai kia Đang hại chết con gái nuôi của bà Càng làm cho sự hận thù trong bà lớn lên từng giây từng phút Bà thòa mãi nghĩ cho nên đã bị con quỷ phát hiện Bà dần mình bước lùi lại và thật nhanh quay người ra khỏi cửa sổ Thế nhưng dù cho bà có nhanh đến mức độ nào đi chăng nữa Con quỷ cũng đã phát hiện ra được rằng bà đang nhìn trộm nó Đêm này con quỷ sang hành động, nhập vào thân xác nó đang chiếm hữu thì việc giết người đối với nó là việc không có gì khó khăn. Thế nhưng con quỷ đã nhầm, đêm này nó mò sang nhà bà Thoa muốn hại chết bà. Thế nhưng nào có dễ dàng như con quỷ mong muốn? Đến cửa chính đã bùi trừ tà của thầy Quang đưa cho bà Thoa, lúc này đã có tác dụng. Ánh sáng phát ra từ những ký nghiệu kèm chữ viết bằng máu của thầy phát ra ánh sáng màu vàng, làm cho con quỷ kinh hãi đủ xa. Không ngờ lá bùa lại có sức mạnh to lớn như vậy Để lôi con quỷ viếng hàng ngàn năm tuổi Bà thoa trong nhà chưa có ngủ Bà thương hắn đến trước cửa thì bị lá bùa thể quăng chặn ngoài Làm cho bà vừa sợ hãi vừa mừng Đúng như lời của thầy nói Đêm nay con quỷ sẽ ra tay với bà Ngay tới con gái nuôi bà đau lòng nhiều hơn là giận Thì rằng về lớn con gái nuôi của bà có hư hỏng và khó bảo Nhưng tuổi thơ con bé lại luôn là quãng thời gian đẹp và hạnh phúc trong trí nhớ của bà. đứa trẻ nào lớn lên trưởng thành mà không trải qua quãng thời gian của sự ngang ngạch với biết bao cám dỗ của thoái hư tật xấu ngoài kia. Bà Thoa thấy con quỷ không dám mạnh động nữa thì mừng thầm trong bụng. Bà quay vào giường nằm và quả nhiên cả đêm con quỷ không dám lại gần ngôi nhà của bà. Bà Thoa ngủ một mảnh cho đến tận sáng. Khi tiếng gà đầu tiên trong làng Cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới Thì lúc này bà Thoa đã tỉnh dậy Đêm qua ngủ ngon quá Đã lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ ngon như vậy Cần chiếc kịp mở cửa Thì nghe có tiếng bước chân người ở bên ngoài Tiếp theo đó là giọng của hắn vang lên Cô Thoa ơi Cô dậy chứ cô Bà Thoa nhỏ mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tường trời vẫn còn sáng sớm Không biết hắn sang gọi bà sớm như vậy có chuyện gì Thắc mắc như vậy bà thoát đi nhanh ra mở cửa. Ngay khi cửa được mở hắn vội vắng bước vào trong. Cô Thoa, cháu, cháu có chuyện này muốn kể cho cô nghe. Cháu ngồi đi, có chuyện gì mà sang cô sớm vậy? Từ từ kể cô nghe xem có chuyện gì. Hắn uống vội một cốc nước rồi bắt đầu gấp gáp. Đêm coi cháu nằm mơ, một cơn ác mộng cô ạ Cháu mơ thấy cháu giết hại rất nhiều người. Nhưng mà những người bị cháu giết đều là những kẻ ác kẻ xấu. Nhưng mà không biết tại sao em thì lại xuất hiện trong giấc mơ của cháu Em ấy nhìn cháu bằng ánh mắt oán hận lắm Cháu không hiểu Tại sao em ấy lại nhìn cháu như vậy Cháu sợ quá Cho nên cháu sang đây cháu muốn thắp nhang cho em ấy Trước lời kể về cứ nắc mộng đêm qua Bà thỏa mặt không quá ngạc nhiên bà thản nhiên bảo Cháu đừng quá lo chỉ là mơ thôi mà Cháu cũng biết rồi đó sân này mơ vi thật có bao giờ giống nhau Chắc tại ban ngày cháu suy nghĩ nhiều Cho nên đêm ngủ mơ như vậy bà thoa ngoài mặt nói như vậy để chấn an tinh thần giúp hắn bình tĩnh trở lại. thế nhưng trong đầu của bà thì chắc chắn một việc, Đã chính là lời thể quang nói hôm trước, hắn chính là thủ phạm sát hại con gái nuôi của bà. hay nói đúng hơn là con quỷ bên trong hắn thực sự là hung thủ. và sắp tới đây thể quang sẽ giúp bà giúp những nạn nhân bị con quỷ kia hại chết, bắt linh hồn quỷ giữ trong hắn phải đền tội. nghe bà thoa nói xong hắn cảm thấy bản thân của mình lúc này đỡ sợ hơn nhiều. Đêm qua những người bị con quỷ Trong hắn hải chết kia Lần lần về trong một trí nhớ nhỏ nhoi Hiện giờ vẫn còn chưa bị con quỷ Thao túng hoàn toàn Hắn im lặng bà thoát liền hỏi Cháu thấy trong người thế nào Hắn liền đáp Cháu thấy trong người lạ lắm Nhưng mà lạ chỗ nào cháu thực sự không biết Dạo gần đây trong mỗi khi tỉnh dậy Sau một đêm Quả thật là mệt mỏi lắm Cháu không biết mình bị mắc bệnh gì cô ạ Hay là cháu đi khám bệnh Cô biết một người chữa bệnh giỏi lắm, bệnh nào ông ấy cũng có thể chữa được, nếu cho đồng ý cô sẽ đưa tới. Hắn gật đầu đồng ý ngay, bởi vì hắn nói đúng, dạo gần đây không nhớ rõ là từ khi nào. Mỗi sáng hắn thức dậy đều cảm nhận rõ ràng cơ thể mệt mỏi, phải trí nhớ của hắn thực sự như có vấn đề. Bởi hắn không nhớ nổi những việc làm từ chiều đến đêm ngày hôm trước, hắn chỉ nhớ những việc bản thân làm từ sáng cho đến khi mặt trời lạnh. Hắn đâu biết khi mặt trời lạnh, chính con quỷ trong người của hắn đã chiếm đoạt thân xác của hắn. Vậy thì còn gì bà ạ cho cảm ơn cô nhiều lắm. Bà Thọa nghe hắn đồng ý thì bà đưa tới gặp thầy Quang. Bà biết con người của hắn còn cứu đường chứ không giống như những kẻ mất hết tính người. Bởi chiều hôm ấy, bà dẫn hắn đến gặp thầy Quang. Nghe tiếng gọi cửa thầy Quang vui vẻ đi tới mở 12 người. vừa nhìn thấy thầy Quang hắn bất ngờ ra mặt. Vì người đứng trước mặt hắn không phải là ông lão hôm qua Bị hắn đuổi đi hay sao Đúng là ông lão đó Nhầm lên thế nào được Hắn tròn xe mắt rồi miệng lắp bắp Là ông Đúng là thôi. Còn đồng ý theo chỉ thật tôi đây gặp tôi là tốt rồi Tôi còn ngỡ là không cứu được cái mạng của cậu nữa Tôi nghe nói Là ông có thể chữa được nhiều bệnh Thế quang gần đầu đáp Tất nhiên là tôi có thể chữa được bệnh Nào mau vào trong đi Các nhà của thầy quang đường thiết kế đơn giản theo kiến trúc làng quê cũ. Người dân trong làng đều xây nhà như vậy. xưa giờ không có thay đổi gì nhiều. Khoảng sân rộng trước mặt thầy đặt nhiều cây cảnh nhìn rất mát mắt. Phía sau thầy trồng nhiều loại cây thuốc trên mảnh vườn nhỏ. Dần giữa nhà có đặt một bộ bàn ghế thường dùng để tiếp khách. Chỉ tay vào chiếc ghế thầy quang liền bảo. Chị Thòa với cậu ngồi đi. Bà thoa ngồi xuống ghế, hắn thế vậy thì cũng ngồi theo thầy quang bảo. nào để tôi xem cho cậu thầy quang quan sát kỹ gương mặt của hắn rồi tiếp tục trí nhớ của cậu dạo gần đây giảm suốt nhiều phải không thường thì chỉ nhớ được từ lúc tỉnh ngủ cho đến chiều tối khoảng thời gian từ chiều tối đến sáng hôm sau cậu làm những gì cậu đều không nhớ hắn gật đầu lia lịa thầy quang lại tiếp không những trí nhớ của cậu có vấn đề mà sức khỏe cũng vậy mỗi lần cậu ngủ dậy vào buổi sáng đều thấy cơ thể mệt mỏi phải không đúng vậy Ông thật là giỏi, ông đoán bệnh đúng rồi đấy. Thầy quang lúc bấy giờ nói, Cậu còn nhớ những gì cái hôm mà tôi gặp cậu mà bị cậu đuổi đi không? Hắn gật đầu nhưng không nói, thầy quang lại tiếp. Căn bệnh của cậu chính là linh hồn quỷ dữ đang ẩn náu trong con người của cậu gây ra. Cậu muốn khỏe lại bình thường thì ngay để tôi giúp cậu. Còn nếu không nhanh trục xuất linh hồn quỷ dữ nó ra ngoài, e rằng không chỉ tính mạng cậu mà những người chung quanh cậu đều sẽ gặp nguy hiểm. Hắn bây giờ liền nói Tinh mạng của những người chung quanh Ý của ông là tôi sẽ giết họ Rồi sau đó không nhớ được những gì sau Thế quang liền nói Không phải là cậu giết họ Mà là con quỷ trong người của cậu giết họ Cậu chỉ là công cụ để con quỷ có thể dễ dàng ra tay Để tình trạng này kéo dài con quỷ sang hại chết cả cậu Từ lúc đó thì hết cách Không ai có thể cứu cậu được nữa Bà Thoa bây giờ nói chen Còn đã đưa cậu ta tới đây mong thầy giúp cho cứu lấy cậu ấy nghe bà ta gọi lão là thầy ánh mắt của hắn không giấu được sự ngạc nhiên thì ra ông lão này không chỉ chữa bệnh mà còn là một thể pháp trừ ma quỷ ông lão mà hắn từng xua đuổi ngày hôm nay lại đương hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ông là thể pháp như vậy ông có thể dùng phép để trừ ma quỷ như người ta thường nói cái tròn là như vậy mỗi thể pháp đều có cách thức chỉ ma khác nhau Nhưng có một điểm chung là có đôi mắt khác con người thường. Đôi mà ấy người thường hay gọi là mắt âm dương. Đôi mà ấy có thể nhìn thấy ma quỷ. Như thế mới có thể dễ dàng phát hiện ra chúng để tiêu diệt một cách nhanh chóng. Hắn nhìn thấy Quang rồi nghĩ gì đó không ai đoán được. Suy nghĩ được một lúc hắn điện hỏi. Vậy thì ông tính làm gì để giúp tôi? Mà có thật là tôi bị quỷ ám hay không? Thầy Quang lúc này biết hắn chưa thực sự tin vào khả năng của thầy. Cho nên mỉm cười đáp. tôi biết cậu chưa hoàn toàn tin nhưng mà không sao để đến khi tôi thực hiện phép trừ tà là cậu sẽ tin ngay tôi thôi được vậy thiếu mau mau làm phép trừ tà bấm nói đi thể quang lúc này nói bà thoa đóng hết cửa sổ của nhà một lượt khi cửa sổ cuối cùng được đóng kín mọi thứ trong nhà của thể quang lúc này tối đến mức mắt thường không thích được trần trong bóng tối đầu mắt của hắn dần chuyển sang màu đỏ lúc này thể quang mới liền tiếng hỏi hắn Ngươi còn chỉ chịu hiện nguyên hình à? Hay là đời ta vẫn làm phép nhà ngươi mới hiện nguyên hình? Con quỷ lúc bấy giờ bắt đầu lộ diện. và Thòa thiết đôi mắt của hắn lúc này chuyển sang màu đỏ thì sợ. Không dám ngồi cạnh. và chuyển sang ngồi phía sau lưng của Thế Quang. cơ mạnh của hắn lúc này tiếp tục có sự biến đổi. Hai chân răng nành nhọn hoắt đang dài ra từ hai bên khoái miệng. sao nói của con quỷ phát ra từ cái miệng với hai chiếc răng nanh và cái lưỡi dài đưa ra từ bên trong miệng. Làm cho bà Thoa đất sợ còn sợ hơn Và run rẩy hỏi thầy Quang Nó nó vừa nói gì vậy thầy Thầy Quang đưa tay ngăn lời của bà Thoa Và yêu cầu bà im lặng Lúc này thầy Quang đứng dậy cầm sợi roi Của chỉ chú phép thuật Không ngừng quật thật lực vào người của hắn Con quỷ bị roi quật chúng người Thì đau đớn vô cùng nó lăn lộn trên đất cao thét chửi thầy Bằng những ngôn ngữ tục tiểu Bà Thoa không chịu nổi những ngôn từ đó Từ cái giọng nói khản đặc của con quỷ kia Bạn đưa tay lên để bịt tay lại. Thầy quang chưa dừng lại. Ông không ngừng dùng voi. Vùng lên cao của thật mạnh. Đến khi con quỷ không chịu nổi nữa. Hóa thành một đống lửa có màu xanh tản dị bay khỏi thân xác của hắn. Lúc bấy giờ thể quang mới lấy vật pháp bảo của thầy ra. Đạo thần chú muốn thu phục con quỷ kia vào trong vật pháp bảo. Thế nhưng con quỷ nào có dễ để thể quang thu phục. Đống lửa bay vòng vòng quanh nhà. nó chạm tới đâu là đồ vật bén lửa tới đó. con quỷ lúc này nổi giận, nó muốn bỏ chạy nhưng những lá bùn được dán bên ngoài cửa sổ không cho nó làm được điều đó. nó quay sang muốn đốt cháy tên thể pháp và một đàn bàn đáng chết kia. con quỷ muốn thiêu cháy cả ngôi nhà để thoát ra ngoài. thế nhưng con quỷ không ngờ được rằng lửa cháy được một lúc thì tắt ngấm, không tiếp tục cháy được nữa. việc này làm cho con quỷ tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Nó không ngừng lao vào những vật dụng dễ cháy. Thế nhưng bằng một cách nào đó những đồ vật kia chỉ cháy được một lát rồi đại tắt lịm. Con quỷ tức giận nhìn chăm chăm vào bà Thoan lao tới, nó muốn tiêu bà ra cho. Thế nhưng có thể Quang ở đây, con quỷ nào được như ý nguyện? Thầy Quang lúc này lấy pháp bảo trong tay hướng thẳng tới đống lửa xanh tà dị kia, đọc thần chú thu hồn. Một lực hút mạnh tới mức con quỷ có muốn chạy cũng khó thoát. Lúc lửa cứ như vậy bị pháp bảo trong tay của thầy Quang hút vào bên trong. bên trong pháp bảo không ngừng phát ra những tiếng quát tháo chửi bới bằng những ngôn từ không thể tự tiễu hơn. Lúc này hắn đang nằm ngất trên đất bất ngờ mở mắt ngồi dậy thì chung quanh tối tầm tới mức không thấy rõ được người đối diện. Hắn ngửi thấy một mùi khét của đồ vật bị cháy thì điện hỏi Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thầy Quang bấy giờ đáp Con quỷ với vừa xuất ra khỏi người của cậu ta nó hoa thành đống lửa muốn thiêu đốt mọi thứ trong ngôi nhà này để có thể chạy thoát thân thế nhưng mà nó đã bị ta thu phục hiện đang trong pháp bảo trên tay của ta đây cậu có muốn nghe không thầy quang được pháp bảo tới trước mặt của hắn trong hình ảnh không rõ ràng trước mặt hắn đưa hai tay về phía trước nhận pháp bảo trên tay của thầy quang bên trong pháp bảo vang lên một giọng nói quen thuộc với hắn và hắn nhớ rằng mỗi lần nghe thấy giọng nói này là y như rằng đầu óc của hắn quay cuồng Tiếp sau đó là không hề biết bản thân làm những gì nữa Con quỷ không ngừng nói hắn Màu mở nắp pháp bảo để thoát ra ngoài Thế nhưng giọng nói của con quỷ Khi ở trong pháp bảo lúc này Không có hiệu lực Giọng nói của nó không thể làm cho thần chí của hắn mất kiểm soát được nữa Mọi thứ trở nên vô tác dụng Con quỷ lúc này mới biết bản thân Bị nhốt trong pháp bảo Thì màn lực của nó cũng không còn tác dụng Thì ra là mày Mày đang hại chết em thủy của tao Là mày ngài chết biết bao người dân làng Mày muốn tao trở thành một kẻ xấu xa nhất Một kẻ giết người không gây tay Thầy quang lúc này nói và tha mau đi Mở ngít cửa sổ Ánh sáng bên ngoài lần lượt chiếu thẳng vào bên trong Toàn bộ dân nhà lập tức sáng trở lại Hắn cho mắt liền đưa tay lên che mắt Pháp bảo trong tay của hắn suýt nữa Thì rơi xuống đất Thế nhưng may thầy quang nhanh mắt Kịp thời cúi mình đưa tay đỡ lấy tránh việc pháp bảo trong tay hắn rơi xuống đất Sẽ làm cho con quỷ có thể thoát được ra ngoài. Thầy Quang nói với hắn, con quỷ này đã theo hắn từ nhiều năm. Thầy hỏi trong quá khứ của hắn đã từng xảy ra chuyện gì. Hắn lần lượt kể lại quá khứ của mình. Nghe xong lời của hắn kể, thầy Quang chấp miệng thở dài. Thật là đáng thương. Cậu không xấu chỉ là con quỷ này ám cậu. suy cậu làm nhiều việc ác cậu không muốn. Đã biến cậu thành một người xấu... một người có tâm địa độc ác dễ dàng chiếm lấy thân xác của cậu một khi mà trong cậu chỉ toàn là ý nghĩ tiêu cực việc con quỷ đạt được mục đích là dễ dàng không gặp bất cứ một trở ngại nào giờ cậu đã trở lại là một người bình thường từ nay con quỷ không còn thao túng cậu làm việc ác được nữa nhân đây tôi cũng cho cậu biết chính con quỷ đã xúi cậu giết con gái nuôi của chị thoan đây thế nhưng mà không thể trách cậu được bởi suy cho cùng cậu chỉ là nạn nhân của một thiên lực tà ác mà thôi Hắn quỳ xuống trước mặt của bà Tho lúc này còn chưa hết sợ những gì vừa xảy ra. Hắn thấy quỳ trước mặt khóc lóc van xin tha thứ. Bà Tho trong lòng chưa hết giận. Thế nhưng tận mắt chứng kiến việc thể Quang giết con quỷ trong người của hắn xuất ra kia. Làm cho bà thay đổi cách nhìn về hắn. Bà không còn giận hắn. Mà giận con quỷ kia đã giết hại con của bà. Còn hắn thì cũng chỉ là bị con quỷ độc ác kia thao túng mà thôi. Cháu đứng dậy đi. Tôi không giận cháu. con quỷ nó mới đáng giận, đáng trách. Hắn biết bản thân do con quỷ sai khiến, nhưng những người chết dưới đôi tay của hắn không ít. Nếu giờ nói là quỷ làm thì chưa chắc công an đã tin. Hắn quyết định ra đầu thú, nhận những cái chết bí ẩn trong nàng thời gian qua là do bàn tay của hắn gây nên. Hắn được chuyển lên trại tạm giam chờ ngày tòa án xét xử. Hắn rời làng vào một ngày mưa gió, trước khi đi hắn muốn được thăm mộ người con gái mà hắn đâm lòng yêu. Công an chấp nhận nguyện vọng của hắn Bởi họ biết tội của hắn khó tránh được án tử Hắn không giải thích Không nói việc ma quỷ sai kiến Trong bản khai đi cho công an Hắn âm thầm nhận hết tội vào người Bởi vì dù hắn có nói đi chăng nữa Ai mà tin cho được Một con quỷ có thể thông qua một người Thực hiện biết bao nhiêu tội ác như vậy Hắn đi rồi dân làng trở về những tháng ngày yên bình Thế nhưng dân làng những người trước tới nay Vẫn luôn yêu quý ngắn tiền lại cho rằng Hắn là người đem lại bình yên cho xóm làng. Từ khi hắn về những tay anh chị máu mặt, giàu có coi thường pháp luật bắt nạt dân nghèo kia, đều lần lượt gặp báo ứng. Còn lại những người ghét bỏ hắn lại cho rằng, hắn chính là mầm mống của tai họa. Rằng hắn đi rồi bình yên được trả lại cho người dân. hay suy nghĩ trái chiều về hắn, một kẻ lạ mặt từ nơi xa đặt chân đến làng, kéo theo cho đến tận ngày nay. Mỗi khi một người trong làng vô tình nhắc lại việc xưa, Nhắc đến hắn kẻ bị quỷ ám Một ngày mùa đông trong phòng tạm giam Hắn nằm đó vắt tay lên chắn ngẫm lại cuộc đời Nhưng việc ác mà con quỷ sai khiến hắn làm Phải chăng ngay từ những ngày đầu tiên Bị con quỷ ám đến tâm trí Thì ngày đã cuộc sống của hắn Thực sự rơi vào vực sâu của tội ác Phải chăng hắn biết sớm hơn Thì cuộc đời của hắn sẽ không trở nên thảm hại như vậy Hắn nằm đó run rẩy Không phải vì sợ chết Mà là vì giận bản thân đã không đủ mạnh Để chống lại những lời sai khiến của quỷ dữ Hắn ngồi dậy lấy chồng tuy áo ra một chiếc dao nhỏ Phần này hắn nhờ một người bạn tù lấy giúp Và hắn sẽ làm một việc mà hắn cho là đúng thời điểm hiện tại Hắn muốn chết, muốn được về với người thân của hắn Mặc dù ngày còn sống họ đối xử với hắn không có tốt Nhưng hắn mong đợi Hắn nghe từng đợt gió thổi từ bên ngoài Có ô cửa sổ duy nhất trên góc tường Hắn nghe nhiều bạn tù ở phòng giam bên cạnh Đang hát những bài hát về cuộc đời Hắn đưa tay lên cổ con dao đặt xuống ra. Hắn nghiến răng dùng lực ấn con dao xuống. Một đường dài mà cứ như vậy bắn ra ngoài. Hắn nằm xuống đôi mắt mờ dần đi. Hắn không cảm thấy đau đớn. Ngược lại hắn còn tiếng hạnh phúc khi sắp được gặp lại người con gái ấy. Người mà hắn yêu thương. Trong lúc sắp lìa xa thế giới hiện tại để bước sang thế giới khác. Nơi không dành cho người sống. Hắn thấy một người đang đứng đó đợi hắn. Đó là Thủy. người con gái nuôi của bà thoa em đang vẫy tay gọi hắn hắn thấy trên gương mặt của em là một nụ cười rạng rỡ khác hẳn với hắn nằm mơ thấy em trước đó hắn mỉm cười giữa hai mắt dần nhắm lại kết thúc cuộc đời của hắn kể từ giây phút ấy